Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Yến đọc sách. Các bạn thân mến, trong buổi đọc hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần thứ 10 tác phẩm Dòng sông thơ ấu, tác giả nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Dạ ý, dạ ý. Chị tôi vừa gọi, vừa giật cái mền tôi lên. Sau một đêm dài nơm nớp lo sợ, tôi thiếp đi lúc gần sáng, ngủ mê man. Đêm khủng khiếp đã trôi qua hay là chưa đến? Tôi mở mắt, nắng đã tràn vào tận sân nhà. "Ra coi, mau lên." Chị vừa bảo vừa nắm tay tôi, kéo tôi chạy ra cửa. Chị đưa thẳng cánh tay qua cái bốt cỏ. "Thấy gì chưa?" Tôi thấy rồi. Cờ, cờ đỏ sao vàng trước cột cờ trước bốc, cờ bay phấp phới, tôi không reo lên mà lặng đi trước cái bầu đỏ rực rỡ với ngôi sao năm cánh, với bầu trời xanh mênh mông của buổi sáng, với con sông tháng 8 nước ngầu hạt phù sa đang hối hả trôi qua hai bên bờ cây cỏ xanh um. Và tôi như ngỡ ngàng trước cảnh vắng lặng của con đường làng. Mỗi ngày Vào giờ này, người tan nườm nượp trên đường ra sân chợ. Sáng nay chỉ lác đác một vài người, không thấy ai mặc quần áo màu rã. Người trên đường ăn mặc bình thường, quần đen, áo trắng hoặc áo xanh. Khác hơn ngày thường, tay có đeo băng đỏ, tay cầm gương, cầm giáo. Có lẽ dân làng ai cũng sốc động đến lặng đi hoặc ngỡ ngàng nên chưa có ai đổ ra mặt được. Đổi đời rồi đó. Tôi quay lại, cha tôi đang đứng nhìn cỏ. Tôi muốn hỏi cha, nhưng chưa kịp nghĩ phải hỏi cha điều gì thì cha tôi bảo: "Tờ lịch hôm nay, mấy con không đứa nào được xé, để nguyên đó cho cha. Lịch ngày 20 tháng 8 năm 1945, năm drought." Bỗng có tiếng vó ngựa từ chiếc cổng sắt đổ xuống. cùng với tiếng hét quen thuộc của người đánh xe, xe của anh Hoàng, con ngựa ô và một lá cờ đỏ sao vàng được dựng trước đầu xe, chở ô cây cảnh bí bo. Anh Hoàng đi đứng thẳng lưng, tay lòng dây cương, tay cầm roi quay tròn qua đầu, anh kéo thẳng dây cương, đầu ngựa kất lên, xe dừng lại trước cửa nhà tôi. Anh hét, "Chú Hai ơi, mình cướp chính quyền rồi!" không nói không rằng, không cần phải bước theo từng bậc thang vượt trên sàn, tôi phóng xuống sân, chạy băng qua cây cầu khỉ, tự mình đu người nhảy phóc lên xe. Anh ném dây cương qua tay tôi, con ngựa trùm tới, bắt trước anh, cũng không còn biết sợ nữa. Tôi cũng đứng thẳng lưng, cầm dây cương và tôi đứng bên lá cờ đang bay. Lá cờ phất qua mặt qua vai, gây cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Như có một luồng điện Gian lên trong người Không thể quên Chò chạy luôn xuống kinh cựu hội Anh bảo tôi Rục, rục, rục Tiếng võ ngựa Ở ngõ đều trên con đường đá Anh Hoàng cầm cái loa bằng giấy Đưa lên miệng, nhìn vào tờ giấy Để trong lòng bàn tay Alo, alo, hợi đồng bào Cách mạng đã thành công Việt Minh đã cướp tránh quyền Trên tay phát xích nhận Chấm dứt một trăm năm nô lệ Alo alo Người trong xóm đổ ra hai bên đường nghe loa Xe chạy tới đầu kinh cựu hội Thì quay trở lại Trên đường trở về trở Thấy người hai bên đường đông hơn Đứng trở nghe tiếng loa Tôi sướng lắm Tưởng mình cũng có góp công Vì xe đang chạy Người hai bên đường nghe tiếng đường tiếng mất Nhiều người đổ ra mặt đường Giang tay bắt xe phải dừng lại Và phía sau có hàng chục người đuổi theo, bám vào xe, kéo gù lại. Tôi gõ thẳng dây cương, chiếc xe bị vây chặt giữa vòng người trên mặt đường. "Cái gì? Nói lại cho nghe." Anh Hoàng lại đưa loa lên miệng. "Alo, alo." Giọng của anh khàn đặc, nói không dứt tiếng nữa. Bất thình lình, có một anh thanh niên cũng chạc tuổi anh, anh chung nhân lực lưỡng hơn anh, quần đùi, lưng chằn từ dưới nhảy phóc lên xe, giật cái loa trên tay anh, đưa cái loa hướng lên trời, "Alo, alo." Rồi người ta reo, người ta la, người ta hét, có người cứ nhảy dựng lên. Khi tôi giật dây cương cho con ngựa chồng tới thì bị nhiều người kéo giật lại, leo lên, có cả trẻ con đẩy nhấc một xe. Con âu như cũng vui lây, nó cất vó hí vang. Tiếng vó ngựa cùng với tiếng loa vang dài theo con đường đá chạy qua làng, cặp theo con sông và con sông cũng vui hay sao mà vẫy sóng lách tách vỗ vào bờ. Như mùa hoa đến ngày nở rộ, cờ đỏ sao vàng mọc dần lên trước cửa mỗi ngôi nhà, từ những ngọn cây xanh lá cũng mọc lên cờ đỏ sao vàng. Rồi mỗi người trên tay một lá cờ lần lượt đổ ra sân chợ và trên dọc sông mênh mông ngắt ngé hai bên bờ, trước mỗi xuồng, một lá cờ bay trên mặt sóng, từ xuôi, từ ngược, từ bên kia sông, những chiếc xuồng với lá cờ mỗi lúc mỗi gần nhau, đổ về bến chợ. Xuồng cặp theo bến, xuồng cặp nối nhau san sát, kết thành một chiếc bè bọc đầy cờ bạc bảy trên mặt sóng. Trước đây Trên sông có những cái bè chuối tống quái mùa dịch tạ, trên bè nào gà, nào heo và hoa quả với hương khói ạp đạ vật dở theo con nước. Bây giờ người ta cũng thả bè, nhưng là bè với ngọn cờ đỏ sao vàng bập bềnh trên mặt sóng trôi theo sông. Chiều hôm ấy, người từ các nơi đổ về đứng chặt cả sân chợ và không chỉ có những người mặc quần áo màu già với dâu tóc mà như có tất cả, không thiếu một ai, lạ người đông đạc mà không ai chen lấn. Đó là buổi mít tinh đầu tiên của toàn dân Trung Làn mừng ngày Cách mạng tháng 8 thành công. Tiếng nói từ trên khán đài vang lên. Cách mạng tháng 8 thành công, chấm dứt 100 năm nô lệ. Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc muôn năm. Mọi người nhất dậy lên và ai cũng muốn cất tiếng hát nhưng không biết hát bài gì. Bây giờ không có một bài hát nào đủ cho con người được hả hê để mừng ngày chấm dứt đời nô lệ. Không có bài hát nào đủ sức hả hê bằng tiếng gào, tiếng hét, nên mạnh ai nấy gào, lấy hét, vừa gào vừa hét, vừa thẳng tay vẫy cờ. Ấy cũng là tiếng hát nhưng chẳng ai bị chối tai và người nào cũng cất tiếng hòa theo. Một bài hát không được soạn trước, một bài hát không lời và âm thanh thì phát ra từ sức mạnh trong lồng ngực của mỗi người. Một bài hát không thể hát lại lần thứ hai, trong đời chỉ hát một lần mà vang mãi với đời người. Tôi ngồi với anh Hoàng bên con ngựa ô đang nhai cỏ sau buổi meeting khi mọi người đã về, quần đùi với cái áo thu lá, anh nằm trên bãi cỏ rang chân và ra cả hai tay như muốn hít lấy cả không khí của trời chiều. "Ê nhỏ, ngồi xích lại đây, tao kể cho nghe." Rồi anh bật dậy. "Từ ngày thôi học, tôi ít gặp anh, dù cùng trong một xóm, cách nhau không đến mấy nhà. Bây giờ gặp lại anh, đôi mắt anh như tỏa sáng trong gương mặt rạng nắng của anh, vì phải Anô và La hét giọng ách khản đi. nhưng vẫn sôi nổ. Mày nhỏ, mày biết không, chắc là mày không biết đâu. Sáng hôm qua, Hòa Hảo kéo đi biểu tình là để thị uy, để cướp chính quyền. Nhưng họ còn thấy mấy thằng Nhật còn mang Mi-chê-sét láng nháng trong bóp, họ không dám. Họ tưởng họ kéo biểu tình thì tụi Nhật mời họ vô xin nộp súng đầu hàng. Còn Đặng Minh thì âm thầm Anh đưa hai bật tay ra như lúc bọn nhỏ rình chuột một con dê. Bình hồng tướng mạnh đâu đó sẵn sàng, từ trong vườn trên sóng cột dây thép, vừa đi vừa bỏ, vừa ngập tâm, mày hiểu chưa? Áp sát vô bóp, khi mình nhào lên, ba bên bốn mặt xông vô bóp như lệnh trên đã truyền. Thằng nào đầu hàng, tước súng bắt quỷ, thằng nào chống cự, tay anh phạt ngang, chém cho độc rơi máu chảy. Khi anh em mình tràn vô, Nhớ, mày biết không, cái bốc trống không như cái nhà hoang, không có một thằng. Anh em chạy xuống bến, thấy có một chiếc xuồng bơi ở giữa sông. Cũng như thằng Cọ Tây, trước khi Nhật Đạo cháy nhất nó bỏ bốt, nửa đêm chạy cano qua nhà thờ cổ Lao Giang. Bây giờ thằng Nhật mặc cũng vậy, cũng băng qua nhà thờ. Nhật mặc cũng biết bơi xuồng, tức thiệt. Tốn qua anh có đi không? Anh đưa tay chỉ lá cờ trước bố. Cờ tao treo cho ai? Mày biết ai chỉ huy không? Tôi lắc đầu. Ba tao với chú ba mày. Anh tát vào má tôi. Thằng không biết gì hết. Hồi hôm anh ba tôi đi với anh không? Đi cặp với tao chứ ai? Anh ba mày lanh lợi lắm, con hai bán trống cá mà mày biết á, năm bè anh mày dữ lắm, cả về. Lần đầu tiên tôi thấy hắn diện mình là em của anh. Vẫn cái giọng khàn khàn mà sôi nổi với vẻ bí mật khi anh cúi mặt để liếc ngược lên nhìn tôi. "Tao đấu mảy, sao tao đi đánh xe ngựa?" "Kiếm tiền." "Ai mà không kiếm tiền?" "Mày nhỏ, nhưng tại sao tao đi đánh xe ngựa?" Tôi cũng lại lắc đầu. "Đấu mảy chơi vậy thôi." Chờ mày làm sao biết được, tao nói cho mày nghe, chiếc xe của nhà tao là xe của mấy ổng, tao đánh xe lên xuống là để đi thơ cho mấy ổng. Nhà tao, ba tao bán bánh đèo, ba tao đi bắn chim, tiền đâu mà mua xe với ngựa? Ba tao đi bắn chim cũng là đi vô với mấy ổng, chờ có bắn gì bao nhiêu. Nè, mày nhớ, độc lập rồi nhưng mà chưa yên đâu, nhớ Sao chưa yên?" Anh đưa tay chỉ thẳng qua bên kia sông hướng nhà thạch. "Vợ chồng thằng có tay với mấy thằng lính Nhật còn ở bên đó, tao nghe nói mình đã đem quân qua bắt nó phải nộp súng đầu hàng, không mình sẽ đánh. Mình bây giờ mày biết kêu bằng gì không?" Tôi cũng lại lẩm thinh. "Việt Minh, Việt Nam độc lập đồng minh hội, dài quá, nhiều người không nhớ nên gọi tắt là Việt Minh." Anh đưa quả đấm đấm vào không khí ngay trước trán tôi, nói như để khẳng định như vợ muốn đóng lên trán tôi hai tiếng, "Việt Ninh." Buổi nói chuyện giữa anh với tôi chiều hôm đó, tôi như được vỡ lòng về chính trị. "Bây giờ mày làm gì?" "Người ta chê tôi nhỏ." "Thì mày nhỏ chứ mày lớn hồi nào, nhưng nhỏ làm theo nhỏ, mày phải kêu rủ mấy đứa con mít lại, học thành hội thành đoàn, tập ca tập hát." Rồi chào mấy ổng, sai cái gì thì làm cái đấy, không được kêu là con nít nữa mà phải kêu là thiếu nhi. Tao với anh 37 là thanh niên cứu quốc, còn tụi bay là thiếu nhi cứu quốc. Sau đó tôi dẫn con vợ ô lại cho anh Trạch Tung về nhà. Tôi hỏi chị ý lúc chị đang mông cô dưới bếp. Chị biết chị là gì không, chị tư? Là gì? Tôi hét lên từng tiếng. là phụ nữ cứu quốc. Ai nói với em anh hoàng con chú tư khỏi? Thiện hôn, chị hỏi ảnh coi, em có nồi cơm cho chị. Chị bước ra cửa sau biến mất, vậy là tôi với chị tôi trong cuộc đời này đã có chỗ rồi, không phải mơ mơ nữa. Cũng chiều hôm ấy, cái thảm bạc nhà tôi kẻ lên ngửi xuống cất đường được. Trong những người quen cũ, có thêm một người ít khi đến, đó là chú Tư Chi làm trại xuồng, cùng xóm với ông Tưng tôi. Trong làng hầu như ai cũng biết, chú không chỉ là chủ trại xuồng, mà vì chiếc xe đạp của chú bấy giờ trong làng tôi, ý, người có xe đạp là người khá, người sang, người có nhiều xe nhất là người ở chợ. Ở xóm vườn, chú có một chiếc xe đắt trội hơn người khác dùng. Chiếc xe của chú lại là chiếc xe đẹp nhất Không có chiếc nào sánh bằng Xe màu vàng Hai cái vảnh láng bóng Khi chú ngừng đạp Chiếc xe cứ ro ro thật êm tai Đến đâu ấy Sau khi dừng xe Chú rút cái rẻ nhét dưới đít tiên Lao phủi sạch sẽ Rồi mới bước vào nhà vào tiệm Chú có bộ răng hô Như cái bản nạo xấu xí Nhưng xe của chú lúc nào cũng đẹp Ngay giữa tay cầm Chú gắn hai con bướm bằng thiếc với hai cánh vàng lẫn tấm đỏ. Có khi chú cắm cả một cành hoa. Cái tiếng chuông của chiếc xe kính con nghe rất trong. Chú gọi chiếc xe của chú là con ngựa sắt. Coi thì coi, đừng đụng ngựa sắt của tao nghe bậy. Chú rặng sắt nhỏ đứng vây quanh chiếc xe của chú. Ngựa chú Hoa biết hí không chú? Chú đưa tay bóc cái chuông kính con. Này con ngựa tao hí chưa? Nó đá được không chú? Chú đưa chân đá ngược ra sau. Nó đá đó. Đám con điếc cười rộ, chú thì hãnh diện với chiếc xe của mình. Chiều nay thay vì cắm một cành hoa ở giữa tay cầm, chú cắm lá cờ đỏ sao vàng. Chú chạy từ nhà lên chợ, rồi chiếc xe xo so xo so một vòng chợ, không phải để khoe chiếc xe Mà để mọi người thấy lá cờ trước đầu xe chú đang bay Rồi chú đánh vòng xe qua đường dựng lại trước cửa nhà tôi Chú vác chức xe lên vai đi qua cầu khỉ Đi cầu khỉ lại vác xe, không thể đi quốc Chú lột đôi quốc vông để vào cái giỏ bàn Treo ngay cái khỉu tay Chú đi giữa cầu thì cha tôi đứng trên thảo bạc nói ra Sao không để xe ở ngoài, tôi cho thằng nhỏ nó coi hú được, xe có cắm cờ mà anh hai. Dựng chiếc xe vào góc xoài, lần này chú không rút rẻ lau mà rút cái cắm cờ đút lên cột thảm. Tay cầm cờ, tay cầm cái rọ bàn, chú nhìn khắp qua cái thảo bạt nhà tôi. Anh em đồng vui quá. Chú nói với cha tôi, mấy lần muốn ghé anh nhưng cực cái là phải vác xe qua cần. Anh hú tôi một tiếng, tôi cho thằng nhỏ nó ra coi. Là vậy cực quá, nắng đôi. Chú ngồi vào ghế, thọc cái cán cờ ra sau óc, lá cờ dựng lên phía sau trên đầu chú như cái hát, người nào cũng cười vui lây. Chú lấy từ trong giỏ ra một chai rượu với một cái chung bắt trâu. Chú gọi cha tôi bằng anh, mặc dù trông chú có vẻ già hơn, có lẽ chú già vì hốc mặt xương, da rám nắng với hạt răng hô. Cha tôi cũng gọi chú bằng anh. Đặt chai rượu lên bảng xong, nhìn cha tôi, chú nói. Hôm nay là ngày chấm dứt đời nô lệ, nước nhà được độc lập, tôi muốn mời anh em, mỗi người một chung rượu. Chú vừa nói vừa rõ, rồi cầm chung rượu hướng về cha tôi. Trước nhất, xin mời anh hai, người vai vế trong làng. Cha tôi nhìn chung rượu lắc đầu và rùng mình. Tha tôi đi, anh Tư. Anh Tư. Chú nhìn cha tôi rồi nhìn chung quanh. Hồi bác hai còn sống, bác hai uống rượu bằng tô, còn anh, sao anh không uống? Không giống lông thì cũng giống cánh chơ anh hai. Ông giả tôi, ổng uống hết phần rượu của con cái rồi, cho nên hai anh em tôi có đứa nào uống rượu được đâu. Ấy, biết vậy, nhưng hôm nay là ngày chấm dứt đẩy lô lệ, là ngày độc lập. Chú dụ với đồng nắm tay nâng chung rượu vẻ chân trọng. Trong đời chỉ có một lần, cãi đi rồi tới anh em khác. Cha tôi dùng mình và suốt cả hai tay. Cha tôi xin lỗi đi anh Tư. Chú nghiêm mặt nhìn lại cha tôi. Anh có công chờ có lỗi đâu bạn xin. Công anh lớn lắm, anh biết không? Tôi nhớ cái hồi năm ngoa hương quạt cho lính lục sét nhà anh, lấy được bó chuyển đơn của cộng sản Không ai nói nhưng tôi biết, chuyện đơn đó của anh ba cửa tủ, nhưng anh nhận là của anh, rồi anh bán hết vàng hết bạc, anh đút cho tụi nó, rồi anh vọt lên năm vàng, bỏ vợ bỏ con mới hết năm giờ. Chính vì có công nên tôi mới rưng rược cho anh đó. Nhờ câu chuyện của chú mà tôi hiểu thêm một phần cuộc đời của cha tôi. nhắm mắt ực một cái đi anh hai. Chú bá giáo đắp vô rượu chua uống mà mọi người đã phấn chấn lên rồi. Vô đi anh hai. Nhắm không thể chối từ, cha tôi đảnh cặp chung rượu, ngửa mặt nhắm mắt ực một cái như ực một chung thuốc độc. Ực xong, cha tôi trao cái chung lại cho chú Tư Chiết. Bước ra cửa, vờ phun vờ nhỏ rồi trở vào. Ôi sực xuống ghế, mặt đỏ phừng. Lúc ấy tôi mới chợt hiểu là cha tôi không biết gì đến rượu chè, còn anh tôi mới 18, 19 đã a rượu chè bê bết rục. Sau đó, chú Tư Chiết dâng cho mỗi người mỗi chung cho đến cả cả trai. Rượu xong chuyện nổi lên sân giạt, chú Tư Chiết ngồi không yên, cái lá cờ phía sau trên đọc chú vật qua vật lại theo câu chuyện của chú. Chú bà giáo cười nửa miệng. Nghĩ cho cùng, cũng vì cái quất mà ra hết, chữ nghĩa Việt Nam mình có mấy tiếng trại trại giống nhau như, quỷ là quỷ bỏ, quỷ là ma quỷ, là ngôn quỷ, rồi ủy, tức là ủy ban này, ủy ban nọ là một tổ chức để làm việc. Còn chữ dương thì có chữ vương là vua, còn dương thì dương trần, dương thế hoặc âm với dương Bà Dương cũng lạ dề nữa. Bà con theo đạo Phật giáo Hoa Hảo ở làng mình có người thì rốt, có người chỉ mới biết đọc biết viết, giỏi lắm thì cũng chỉ tới lớp 3 trường làng, có người không hề đọc một câu kinh câu sấm, nghe người khác đọc rồi thuộc lòng. Chữ nghĩa không hiểu, lại nói cũng không rành rẽ. Quỷ, quỷ, ủy cũng nói là quỷ. Vược hay Dương cũng nói là Dương. Chính vì vậy mà ai nói xuôi nói ngược gì cũng nghe, cũng tin. Cũng có người theo đạo hoa hảo, có chút chữ nghĩa đã dạy cho tôi như vậy. Cộng sản tức là bọn hủy vương. Hủy vương ở đây có nghĩa là bỏ vua, tức là bọn dân chủ. Chú từ triết học bắt đứng dạy, đưa tay chém tới. Nói vậy tôi nghe được, bình là dân chủ là bọn vua chứ không phải là ma quỷ. Thôi, chú Ba nói tiếp đi, tôi nghe lỏt lọt tai rồi đó. Họ nói, cộng sản tức là Việt Minh bây giờ ấy, yêu nước nhưng theo chế độ dân chủ, còn họ, đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng yêu nước nhưng theo chế độ quân chủ, nước nhà độc lập nhưng phải có vua, vua là đức huỳnh giáo chủ. Chúng tôi chỉ lại nó chen vào ngay. Đúng vậy. Thằng cha hoa hảo đó nói vậy, con nghe được. Thằng đó có phải đạo điếc gì đâu, tôi quen biết nó lúc con ở Sài Gòn, nó là thằng mật thám Trung vô đạo. Hẹn chi, cho đến bây giờ họ vẫn còn sầm sỉ với nhau, là khi nào có 3 tiếng mộ long chờ thì núi cấm sẽ lật ra thành cung điện của nhà vua và đức huynh giáo chủ sẽ lên ngai trị vì thiên hạ. Trước đây, họ nói ngày đổ đấy thì có quỷ dương đánh với binh tướng nhà Phật. Theo cái nghĩa bây giờ tức là mình với họ sẽ đánh nhau. Phải không mấy anh? Chú Tư Trí hỏi. Không ai trả lời được câu hỏi của chú, người này nhìn người nọ, người nọ lại nhìn người kia. Biết đâu chừng chú Ba nói lớn lên. Tự nãy giờ vì một chung giường, cha tôi cứ ngủ im, tôi như choàng dậy sau một giấc ngủ, thở dài Đâu có ngờ, vì cách phát âm không đúng với chữ nghĩa, cũng làm mầm mống gây ra biết bao nhiêu điều tai hại sau này. Các bạn ơi mình, chúng ta vừa nghe xong phần thuyết người tác phẩm Dòng sông thơ tú. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.